các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Ông Vương hỏi: Đi đâu mà xách vali lớn thế này? Ông Thành chưa kịp trả lời thì ông Vương lại nói ngay: Bỏ đồ đạc vào trong này, xuống phòng ăn ngồi nói chuyện. Nhân tiện tôi mời ông ăn tối luôn với tôi, bữa nay tôi order nhiều món ngon lắm. Ông Thành chẳng còn bụng dạ nào mà thưởng thức món ăn. Ông đứng yên ở cửa, mệt mỏi bảo ông Vương: Tôi không ăn uống gì đâu. Ừm, nói đúng ra là mới ăn xong. Ở đây còn phòng không? Tôi cần lấy một phòng nằm nghịch. Điều thứ hai quan trọng hơn là ông ông cho tôi mượn chừng 500 đô, về bên hãy tôi trả. Từ lúc thấy ông Thành xuất hiện ở hành lang với cái vali du lịch quá lớn, kèm theo khuôn mặt bờ phạc, ông Vương đã đoán ngay là có chuyện gì bất thường, nhất là ông biết ông Thành vừa về nước hôm qua. Vừa về nước có nghĩa là giờ này đáng lẽ ông phải cuốn chặt lấy người tình rất không ra mối phải. Chỉ nội việc ông chạy lại đây gặp ông Vương đã là dấu hiệu không tốt rồi. Bây giờ lại nghe ông Thành hỏn mượn tiền, một điều chưa xảy ra bao giờ, ông Vương càng tin chắc bạn mình đang gặp rắc rối lớn. Nhưng ông Vương chưa tiện hỏi. Bài học phụ phát và hàng loạt bạn bè của ông về đây không khác vì tình với Đào Nhĩ. Ông Vương luôn luôn ghi nhớ trong đầu và đoán chắc ông Thành cũng đang lâm vào hoàn cảnh tương tự. Từ những so sánh chung quanh, ông Vương càng cảm thấy mình may mắn vì cô út chợ gạo của ông là người cực kỳ trung thủy. Suốt ngày chỉ quanh quần bên bà mẹ, kiên nhẫn chờ ông về để đưa vào khách sạn. Ông Vương móc bóp lấy ngay ra mít tờ 100 đô đưa cho ông Thành, đồng thời nhắc lại, Hồng thì đây lúc nào cũng có để tôi lấy cho ông, nhưng ông nên xuống ăn với tôi, ngon lắm. Tôi biết ông vào Việt Nam nhiều lần, như tôi đã từng thưởng thức mọi thứ sơn hào hải vị nhưng mà ít khi ông ăn cơm Việt Nam hoặc có ăn thì đôi khi cũng gặp người nấu không có đúng ông nên thử ở đây với tôi ông Thành cầm tiền nhét vào túi rồi ráng nở nụ cười cho đỡ ngựa và bảo ông Vương tại ông là chủ tịch hội văn hóa về nguồn nên ông mới biết thế nào là cơm Việt Nam thẳng tí chứ như tôi thật bất chi kỳ vị ăn cái gì cũng thấy như nhau Ông mời tôi nó phí đi. Tôi thôi ông xuống ăn. Tôi cần lấy phòng ngay để cất đồ đạc. Ông Vương hơi thất vọng nhưng vẫn níu kéo. Rốt khoát không ăn với tôi phải không? Đi. Tôi đưa ông ông ông lại lấy phòng. Ở đây á rẻ mà phục vụ ân cần lắm. Tôi chứ chỉ tôi thích cái hotel này là vì nó có cái không khí gia đình. Quả đúng như ông Vương nhận xét. Cái hotel mini này chỉ có 20 phòng, giá 25 đô một ngày. Muốn ăn món gì thì buổi sáng dặn nhà hàng, buổi tối đầu bếp sẽ phục vụ đúng ý. Thịt đông dưa chua, canh rau đay cả pháo, gà luộc, rắc lá chanh, đặc sản ở quê nhà nấu rất kéo, khiến ông Vương chẳng cần phải đi ra ngoài. Ông Vương lấy phòng trong thành xong thì chia tay, người vào buồn kẻ xuống bếp, ông Vương ân cần dặn. Này, có cần gì thì nhớ gọi tôi, phòng tôi ông biết rồi. Nếu ông không buồn ngủ thì lát nữa đi uống cà phê với tôi. Có mấy cái biệt thự cũ bây giờ biến thành quán cà phê rất là thơ mộng, nhạc lại hay nữa. Nói thật, bọn mình về đây cứ vướng bận các bà thành tích ta có mấy khi được đi chơi với nhau đâu. Tuy xúc động vì thái độ hồn vã của ông Vương, nhưng ông Thành biết mình chẳng muốn mang khuôn mặt tiểu náu đi đâu nên chỉ cười buồn. Ừ để xem Tôi nằm nghỉ một chút cho khỏe rồi tính. Ông Vương thả bộ theo hành lang xuống nhà ăn, ông Thành kéo vali vào phòng, để nguyên đống nào nắm vật ra giường. Căn buồng nhỏ bắt đầu mờ tối, nhưng ông chán nản chẳng cầm bật đèn. Ông nhắm mắt lại và lập tức, ai giọng lệ chào ra hai bên má. Đời ông đã bao phen vất vả tuổi nhục, từ những ly tán của chiến tranh, những nhọc nhằn của cơ mạo, nhưng chưa bao giờ ông phải nếm trải Một nỗi đau quá lớn như hôm nay. Người yêu bội bạc trắng trợn mà ông không làm gì được. Những dâng hiến về tình cảm, những công phộng về vật chất suốt 2 năm, ông đã cho hết những gì ông có thể cho, chỉ mong Hương đáp lại hai tiếng chung thủy mà không được. Đau hơn nữa là Hương không hề ngoại tình lén lút, cứ ngang nhiên đem người về ngủ ngay trước mặt cả chục nhân viên để họ biết mà chê cười ông ngu si hoặc nhìn ông bằng ánh mắt tương hại cả nửa năm nay. Ông thoáng nhớ đến bà vợ và mấy đứa con bên Mỹ nhưng lại gạt. Nghe truyện hot nhất tại docchuyenaudio.net